Đến giờ trồn xeo ra chơi Em đi cạnh như mai Và nói với nó Như mai Mí ác ghê Mí sụi cố trí mà ác rửa Vài bữa cố trừ đường nhiều đoàn Chắc là tao thư mỹ lậm nợ Thì mí gặn sụt sản tạc đi Tao ăn chữ sản tạc chứ. Rồi em nhìn Mai và nói Như Mai này Thôi đi làm dùm tao một bài thơ nghe Mai tôi nghiệp tao mà Như Mai nghe mắt nhìn em Mí làm đồ Tao biết chứ Mí mà làm thơ còn hay hơn tao nữa tê Em véo vài giờ Mai Thôi đi Mí, Mí đừng có chọc tao Ta cua lưng đặt mà Thớ vợ vợ vắng chi Như mày lúc đó nói nhỏ vào tay em Thôi cô nương ơi Đừng có dậu túi nữa Túi khái ra chứ Túi mà khái ra Là có gì lắm việc chưa Em nhạc nhiên nhìn mai Và nói Khái chi Táo dột vắng chương lắm Bồ, bồ mí chưa biết rắn Nhưng mà một khí đã yếu rồi Thì ai cũng trở thành thí sĩ cả Đúng không Em hơi giật mình Nhưng em nói cứng lại Mí thiệt à Úp mợ mợ có chơi mà hiểu Như mai lúc đó kéo em xuống Ngồi dưới bậc thềm và nói Này Thiệt có chơi hiểu không Thiệt là mí không hiểu không Không hiểu tao kệ cho mà nghe Thử để coi mày nói gì Xem nó có biết những gì Xung quanh có ai nghe lén đâu mà sợ Em làm mặt tỉnh bơ và nói Kệ đi, kệ thử cho tao nghe đi Như mày ghé môi vào tay em nói lớn <cười> Ngày xưa thì Có hai người nở thì Hèn nháu ở hồ tình tấm hỉ Rồi chở nhấu về nhà hỉ Em hoảng hồn bịt miệng như Mai Thôi thôi Mí ơi tổ kinh hình lại Chứ thì Mí hiểu chứ Như Mai Rắn mà Rắn Mí biết tai rửa như Mai Như Mai không trả lời Nó ôm lấy vai em và lay lay Chà Bảo khuyến túi bữa nấy Tiện bồ quả tá Bảo khuyến của túi bữa nấy Bấy bữa ngoài sự tương tương Của túi rồi đó Em thèng quá Em ít uống nói Mố cỏ Tao mố cỏ hèn ho Tao Tao đi hộ khuôn trong bề ngoài Dựa đường gặp hại mà Chợ có hèn ho chỉ mố cha khủng hèn Không hèn mà giận nháu lên tình tấm ngậm sáng tan người chở Biết vào chữa Như mai cũng không tin Cho nên em nói lãng qua chuyện khác Như mai Mỹ làm dùm ta một bài thơ hỷ Ừ Nhưng mi cũng phải gắng sáng tác cho quen nghe Nếu bị quả Tao sẽ cử mấy dân tộc dùm cho Như Tao bày cho Đi ra ngoài vườn nghe Nhưng sáng nha chị lộc, Rồi nhẫm mặt lại Kêu ủm ba la hài ơi Hài ơi hữu hôn Bá hôn bậy vía, Làm ý làm thuế được liền Em tức quá Đấm thùng thụt vào như mai Giữa tiếng chu reo Vào lớp rộn rã Đám học sinh xếp hàng Nói cười xôn xao Em đang ngồi ăn cơm trưa Với mẹ ngoài Thì chị Lộc tìm sang nhà Trên tay chị cầm cuốn truyền định gió hú Chị gật đầu chào mẹ lễ phép Và bậm ba Mẹ ngoài hứng hờ không thèm nhìn chị Em cười và nói với chị Chị Lộc quá chế về em đó hả Chị ngồi chơi chơi em một chút nha À không, chị, chị sang trà em cuốn truyền Chị về chứ Đêm chị cũng cũng chưa án kếm nơi Em ngạc nhiên Nhưng em cố trấn tĩnh lại được Chị Lộc đưa cho em cuốn truyện Chắc có ứng ý gì đây Bởi vì em đâu có cho chị mượn truyện Bởi vì em cũng chưa đọc truyện đó nơi Dù có lần em được nghe như Mai khen hay Và hỏi em có muốn mượn không Trước mặt mệ ngoại Em thẳng nhiên đưa tay đón lấy cuốn truyện chị Lộc vừa trao và nói Cảm ơn chị Hỷ, chị uống Nước đã rơi vế Thôi, chị về, kẹo mà chị chơi cơm Chị Lộc gật đầu chào mẹ ngoại Mẹ ngoại cũng gật đầu chào lại Nhưng rồi mẹ lùm theo Ngọ cái tượng dễ gai Em đến bàn, lấy tăm sữa răng và nói Mề rắn à Chỉ lộc dễ thứ rửa mà mề chế hoài Mề ngoài bỏ đũa đứng lên và nói Mỹ thì khí mô cũng bến nọ Phải mà Nọ là chiếm sánh cho mí, Nọ là ống tớ bà nguyệt cho mí mà Mề lại chứng Nhìn mặt một người con gái sắp với chồng bước chân lên xe hoa Là mề bức sức khó chịu Em không dám đứng lại lâu Em ôm quyển truyền bước vào phòng Đúng như em dự đoán Phong thư của Hải Phong thư màu xanh Gói ghém biết bao ân tình Rơi ra ngay khi em dỡ trang đầu Hải ơi Hải ơi Em ôm lá thư vào lòng Thoan thoảng nếm yêu Dấu tràn khắp không gian Sài Gòn Để nói nhớ chuyện dành khuyên yêu dấu của anh bây giờ đã là mộtì rưỡi đêm anh vô đến đây hồi 4 giờ chiều ngất như luôn khuyên tại vì bay máy nay quân sự mà nhưng mà như vậy nó cũng đỡ rồi chứ có nhiều người cứ xác hành lý đi về vài có khi cả tuần mới đi được thấy anh vô tới cả nhà xuống nhà tâm à <cười> Nói cả nhà cho qua vậy chứ Chỉ có mẹ và một đứa em gái thôi Nó lớn hơn Khuyên một tuổi Hiện đang học đại dị C Ở trường gia Long đó Khuyên Nè Khuyên đừng có ngại Khuyên nhỏ hơn nó Nhưng mà mai mốt Khuyên vẫn có quyền đánh nó Bởi vì Khuyên sắp sửa làm chị của nó đó Khuyên ơi Mẹ Chứ lại Loan Là em gái của anh đó Hỏi anh Sao mà nghỉ hạ quế lâu quá chè Có cái gì vui hay không Có gì lạ hay không Anh chỉ cười Anh không nói Anh tính nói riêng với mẹ chuyện của chúng mình thôi Anh nhất định Không có cho con lòn nó biết Cái tính nó nó hả Nhiều chuyện răng mảnh Không có dễ thương dễ thương dịu dàng giống như khuyên đâu Khuyên ơi anh đã nói với mẹ sau bữa cơm chiều khi mà con lon nó vô phòng học bài và mẹ đang ngồi hóng mát ở trước hiên mẹ có hỏi thăm khuyên nhiều lắm mẹ hỏi là con có đẹp không có hiền không có nét na hiền hậu không đầm thắm dịu dàng không anh thì cái gì anh cũng gật đầu gật đầu và gật đầu bởi những cái đức tính mẹ nêu ra Thì anh thấy Khuyên đều có hết Hình như là Bao nhiêu cái đẹp của người con gái Tạ quá đã tập trung hết Ở nơi Khuyên rồi Không hiểu anh nghĩ như vậy Có quá chủ quan hay không Tuy nhiên đối với anh Cái gì của Khuyên cũng Cũng toàn mỹ Khuyên là dòng suối dịu hiền Là bóng cao rợp mát Của tâm hồn anh Khuyên ơi Mẹ đồng ý đi rồi Mẹ nói Là nghe anh ca một hời Mẹ muốn bay ra quế liền Để coi mắt cô con dâu tương lai của mẹ Khuyên có vui không Anh nói rồi mà Khuyên dễ thương hiền hậu Như vậy ai mà không thương Nhưng mà nè Anh dặn Khuyên nha Có ai thương Khuyên á Thì cũng mặc kệ Khuyên chỉ được thương một mình anh thôi nha Không thôi đó là <cười> Anh khóc đó Thôi, anh dừng bút ở đây nha Bây giờ anh phải đi nghỉ sớm để lấy sức Cả ngày rồi, ngồi trong máy ba quân sự nó sốc Mệt quá Thương em thật là nhiều Hồ Hải Tái bút À quen ơi Tết này chắc chắn là mẹ sẽ về quê để mà thăm mẹ đó Nhớ lời lời Thưa qua với mẹ trước nha Và nhất là nhớ nhắc thư đã lời cho anh liền nha. Em để lá thư trên ngực, em thích đi trong sung sướng, trong vui vân vừa mừng vừa lo. Làm sao mà nói với mẹ đi? Cứ tưởng tượng vẻ hôn hăng của mẹ, khi nhắc đến chuyện cưới xin là em ứa luôn. Nhưng thế nào rồi cũng phải thưa chuyện với mẹ, chứ tết sắp đến rồi. Nếu hãy đưa mẹ anh ấy thành lệnh sang Mẹ nỗi chứ Mẹ nói nhiều câu mất lòng Có phải tình hai đứa sẽ vỡ tan không Trời ơi Chỉ nghĩ đến sự vỡ đổ, đổ vỡ đó Là em muốn chết đi cho xong Em ngủ không được Em trăng qua trở lại Em ngồi dậy rồi nằm xuống, Làm sao bây giờ Nên thua với mẹ câu nào trước Câu ngào sâu. Khổ em ghê. Sao em lại hoàn toàn mù tịch về vấn đề này? Bây giờ biết hỏi ai đây? Chị Lộc chăng? Thôi, chị cười em chết. Hay là như mai? Ừ, đúng đó. như mai tôi nhỏ hơn chị Lộc nhiều. Nhưng nó khôn ngoan lắm. Đã bao lần nó làm quân sư cho em bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa... Nó đã biết mối tình giữa em và Hải Em khỏi sợ nó chọc thêm một lần nữa Nghĩ là làm Em chỗ dậy Mặc quần áo đạp xe đến nhà như Mai Em không quên mang theo lá thư của Hải Phải cho như Mai đọc thư của Hải Phải thú lộ tâm sự với nó thật nhiều Nó sẵn sàng giúp mình Tính như Mai là vậy Nó không thích người như dấu quanh nó đâu khi em sang đến nhà như mai, lúc đó như Mai đang sắc chuối cho heo ăn sau vườn, thấy em vào nó mừng rỡ và lên tiếng nói: quá tao sợm rửa mí cha, bữa nay làm chí mà mặt mày tưới sỏi rửa, tao tao muốn cho mi coi cậy mi, rồi rồi hỏi mi một chuyện luôn, chuyện nhờ tao làm thớ hả? Không, truyền đi quan trọng hơn nhiều. Như Mai hốt mớ chuối, vừa sắc bỏ vào chiếc rớ tre nhập qua một bên, và nói, Vỗ nhà đi, rồi hãy đưa nồi chuyện. Đi, mi cự làm việc đi, tao còn chơi lâu mà. Tạo xong rồi, mấy chờ tao rửa tay một chút hí. Hai đứa cùng đi vào nhà, em hỏi như Mai, Cả nhà Mỹ đi mô vặn hết rửa Mấy đứa nhỏ đi học, mà tao đi bạn, bà tao đi làm. Bí ở nhà một mình thôi à? Chợ con mấy minh nữa. Như mài nuôi em ngã xuống giường. Nè, năm mục giục cho khỏe Mỹ. Tao mỏi lưng vô hầu. bố đi cho tao coi cái trí mô. Em hơi thiện thùng. Rồi em ngập ngừng Lôi trong tập vỡ lá thư của Hải Ta cho đi coi thứ hồ hại đó Như Mai chụp nhanh lấy Chà Mười quả tá Ủa Anh Trang vốn lại Sài Gòn khí mố rửa Vừa thử bậy à Mai vừa mở phong bì Vừa nói Mười thử bậy mà chứ Đã có thứ Ngọ bùa ánh chàng Xí sí, mí nặng nhỉ Xí sí, chí mà xí sí. Hai đứa thương nhau thiệt mà Như Mai đọc xong lá thư Rồi nó hỏi em Chư mí ưa hỏi chí tao Em ôm ngang lưng như Mai và nói Tao muộn mí bay cho tao lời lẹ Để để tao thưa truyền với mẹ tao mẹ tao khó lắm, mai ơi khó thì thì cũng có cãi chứ. đấy là người ta muộn hỏi cười mí đang hoang mà mẹ bí khó rắn được. mẹ tao mẹ tao không ưa tao lại chồng mô Chí là rửa bồ đệ mí mà lăm mẩm mà, bộ chơi mí già mà động thụng rồi gợi quá ụn đô á. tao nổi thiệt mà không phải vợ mô mí ngọ gì bảo châu của táo tề Mề ngang lề cẩm để nội vì phải bỏ huệ mà đi thì táo chứa thị ái như mề ngoài mí Ừ để tao suy nghĩ đã một lát sau như mai có vẻ nản nó bảo em tao nghĩ không còn cách trí hướng là nên nội thực về mề Mỹ đi nhĩ vậy nãy không được mô mẹ tao chịu chết Chửi chí mà chửi hổ hại đang hoan xuống với mấy bậc chết mấy nó nó nó chửi chí mày chưa hiểu hết mệt mẹ tao đâu có kèn tròn ní mẹ tao nhược định khốn chó tao lại trâu mà thôi nhà mày nhìn thẳng vào mắt em đạo khuyên Mí yếu hô hại thiệt chữ Em gật đầu Đôi mắt nhìn nó vang lương Như mai vuốt má em Bằng một cử chỉ của một người chị Thôi được rồi Để tao lừa lê thứ chuyện về mê dùm mỹ yếu Mà mau nghe Hô hại đáng chờ thứ tao đó Ừ Tội nữ quá Như mai ngồi nói chuyện với mê lại thật lâu Em nằm dưới trong phòng hồi hộp đợi kết quả Gần 10 giờ tối Em mới nghe tiếng xe dư mai đập qua cửa sổ phòng em Bảo về nghe khuyến Em chưa kịp ừ Thì đã nghe mẹ kêu Bảo khuyến ơi! Bảo khuyến! Em rối rẽ đi ra Mẹ chỉ vào cái phản và nói Miếng ngồi xuống đỏ đi Rồi mẹ nói truyền cho chậu nghe Chờ mẹ một chút Mẹ đi ra sau nhổ bã trầu Em ngồi một mình trên phản Tay mừng mẹ những ngót lát chứ Sao em thấy mùi hộp ghê Không biết như Mai đã nói gì với mẹ Có thành công không Mà xem mẹ có vẻ quan trọng quá Mẹ đi vào Mẹ ngồi xuống cạnh em anh mắt mề hiền lành chứ không dữ dằn như em tưởng tượng <cười> Quý mè Dạ chậu con nhỏ lắm nhưng thôi mẹ sẽ kề cho chậu nghe để chậu khỏi thắc mắc để chậu thấy rõ cái tấm đìa tan nhượng vớ nghĩa của đàn ông con trai để chậu hiểu tài rắn mà mè không muốn chậu quen người đàn trai Và mẹ gạt cái gạt đặng nhục ái nỗi định đảm cưỡi Mẹ nói như say xưa Mẹ đang chìm hồn vào trong quá khứ Mẹ lấy trông tôi năm mẹ 16 tuổi ông ngoài chậu ngày xưa là quán lượng tài nhiều nên những ngày đầu tiên làm vờ Về phương diện vật chất Thì mẹ đầy đủ vô cùng Và hôi đỏ Còn biệt báo người con gãi thêm muộn cái đùa về của mẹ Những chị Mỹ nắm đầu thối chậu à Ông ngoài đã bắt đầu chạm mẹ Và cười thêm hầu thiếp Hồi đó chứ không phải như chư Đàn ông có thể lầy như vờ Hơn nửa ông ngoài là quán lưỡng Cho nên cả chục người buộc đếm con gái mình dấn lên Để mà xứng động lòng mẹ khó từ đỏ mẹ cấm thua ông ngoài từ đó và cũng từ đó mẹ sống ấn thân như một cây bỗng dựa nhà rồng lâu cáo dựa tiền muốn bạc vàng ông ngoài không ngọn hàng chí đền mề dù lục đỏ mé chậu đã ra đời ông ngoài cười một lục mới mang hô xí cả một cánh nhà rồng cho những người con gại đỏ ở mà không thêm hỏi quá bề một tiếng dù bề là vợ chính thức rồi dần dần ống ngoài chậu càng rìu che trì lạc bão như đèn bạc dần với đi như đuổi lợ sống mòn gió đò đường thắng quán tiện trực của ống cũng bị nghẹn lỗi cập chém dân dân mất lòng tính với ống ngoài chậu và cuối cùng thì ống bị cạch chứ gia tài chỉ còn ngôi nhà và mảnh vườn đi Mẹ đem ông ngoài chậu về đây Cùng nhau nương từa Sính sống làm ăn Khí đỏ thì mẹ sinh thêm gì Bảo Châu Nhưng mà ông ngoài Của chậu vẫn người quán đường cụ Ông không chịu nội nệp sống án phần Mà mẹ đã hết lòng Buốn bạc Tạo từng Đem mẹ cho ông Ông đấm ra cờ bạc Rượu cho nghiền ngập Và mỗi lần mà mẹ khuyến lớn Là ông hành hà Đánh đập mê tàn nhận chậu có biệt không Rồi chuyện vài năm sáu thôi Ông ngoài chậu viền cỡ rằng mẹ không có con trai Ông đã bỏ nhà để đi theo một người đàn bà trẻ đẹp hướng mề nhiều Và ông đi biệt luôn Mặc cho vợ con tối cục bê vơ để buồn nhiều Nhưng rồi cũng nuối đi Năm bé chậu được 18 tuổi cũng đẹp đẽ như chậu biêu, mẹ chậu yêu một người hòa sĩ, và mẹ tía giàu đỏ có ghét đàn ống thực, nhưng thấy hai người thương nhau quả mẹ chia sẻ không đanh, rồi mẹ đứng ra làm đạm cười cho hai người, ba chậu ngày đỏ mồ côi cha mẹ đến mẹ bao bọc tất cả, kể cả những lợi nghĩ cần phải có mẹ đều thông qua, mẹ thương con rể. Những dân gia mẹ thị sò tấm địa của bá chậu Bá chậu còn tên hướng ở ngoài chậu nữa Nọ chỉ lời dùng mé chậu Chỉ chẳng ý thú chí cả Nó lấy mé chậu Vì định đau mọ Vì nọ thị mê dâu Lời tực của vườn này dưới sực bạo bọc nọ suốt đời Cho nên sau vài tháng động thịt yếu thú dạ dội Bá chậu đã để rối cái mặt nà của nọ ra Nó đi nhầy nhọt cưa bạc sụt ngay ban đầu sợ mẹ biết mẹ buồn nên mẹ chồng còn lẹn lút đưa tiền nhưng sau thì ba chồng tía tiền phúng vị quả mẹ chồng ngắn càng và từ đó cuộc sống địa ngục của mẹ chồng bắt đầu ba của chồng tùng tiền cho nên giờ thỏi vụ phú đành đập mẹ chồng tan nhừ không ai ở đó mà cang hoài mẹ thì bần bún bản Vì cháu thì còn nhỏ quá Đối lục Vì cháu còn bị ba chậu đành lấy nữa Mẹ nói không được Mẹ chỉ biết ấm thầm khóc Cái thầy dựng việc băng Trên giá thịt được con gại thân yếu của mình Đến khi mẹ cháu mang thái cháu Ba cháu đã bỏ nhà ra đi Sau một trường gây gỗ lớn Chúng quý cũng chỉ là vụ khảo tiên đành bạc mẹ nghe nói ba chậu đã theo một phụ nữ tuy không đẹp bằng mẹ chậu nhưng cô ta làm ra tiền và sẵn sàng đưa cho ba chậu rực nhiều tiền để đưa vào những sâm bạc có lớn nhưng trần vúi suốt sàng nùa cười thấu đến tội nghiệp mẹ chậu mẹ chậu yêu ba chậu thật tình cho nên sau ngày ba chậu đi mẹ chậu ghi ruột hằng mẹ khuyến mại Mẹ vô hoai Mẹ chậu mới gường vui Để sống chờ ngày chậu ra đời Những việc trụng tâm bền Đã đục khuẹt lên mòn thấn sạc mé chậu Cho đến năm lên bộ Chậu lên bổ tuổi Thì mé chậu đã mòn hơi kiệt sức. Mẹ chậu khóc rực như về mẹ Để gửi gặm chậu trượt lực lắm chúng Mẹ chậu chết đi Để lại cho mẹ một mỗi hơn ngàn đời Mẹ cấm thu tất cả bọn đàn ống con trai từ đó Mẹ thê về lòng Nhược định sẽ không chấp nhận Được cựu người con trai nào Để về dì cháu Về chậu sau này Những dì cháu đã cài lời mẹ Rồi nó sẽ khổ Khuyên nợ Mẹ nhưng nói Mẹ nâng ly trà ra nhấp một chút Rồi mẹ rút khăn trong túi áo Để lau nước mắt Khuyên Đừng khuyên ơi gọi chồng khổ lắm cháu ơi Em Em nói một cách yếu ước, ước Mê Nhưng anh Hải Anh Hải thương cháu thiệt mà mê Cháu nói y hẹp như mé cháu ngày xưa Nhưng anh Hải Anh Hải đàng hoàng lắm mà mê Khuyên à Cháu còn dài lắm Đừng nến xét đoạn lòng người ở bên ngoài Hồi đỏ bá chậu cùng đẹp Cùng sản sụa như cậu hại rửa Em cúi đầu Em chẳng biết phải nói sao nữa Mẹ gằn mạnh từng tiếng Chậu nên luôn luôn tâm niệm là Một trấm phần trấm đàn ông con trai Một cựu ở thời điểm mố cũng đều già như dâu Cùng cả me một lựa hết Được chưa Nhưng Nhưng răng chậu thử như cặp vợ chồng Họ sống hạnh phúc thương yêu nhau suốt đời mà mê Chậu chỉ thị bề ngoài thôi mà Không có mô chậu ơi Trong những cuộc hôn nhân Người vợ sẽ là người bậc hành Đừng chậu Đừng dài dột nữa Hãy mở mặt chú sản Hai cái gương đấu khổ trượt mặt của mẹ và của mẹ cháu, cháu không thấy rắn. em úp mặt vào đôi tay và lên tiếng nói nhỏ. nhưng cháu không tin là anh Hải sẽ sự tề về cháu. anh Hải thương cháu lắm ma mê cháu nói y như mẹ cháu ngày xưa. mẹ cháu đặt hết long tính với bá cháu, nhưng rồi bá cháu cũng tan nhừ dực tạo ra đĩ đỏ em khóc rấm rứt em không biết phải nói sao để lay chuyển lòng mẹ đàn ông có thể phần lớn là dối trá quỷ quyệt nhưng chắc chắn trong số đó không có hại của bảo quyên hãy ơi khuyên tin anh khuyên tin anh mà hải mẹ lại vỗ về em định đi chậu bảo quyên đừng thêm nghị người đến ái nữa Mẹ nghĩ định bạn thân mình là hơn Không ai thương mình bằng mình cả Rồi mẹ kết luận Tôi là cội phục Từng là giấy oan Em trốn mắt nhìn mẹ ngoài Không lẽ Mẹ muốn em đi tu thật sao Xa hãy là em chết Là đời em hết mà thôi Hãy ơi Em cố gắng lắm mới hỏi được mẹ mẹ ơi, con mai cọ nội về mẹ là tệ ní Anh hài đứa bé của anh ấy ra thăm mê khốn. Đôi mắt của mẹ đang dịu dàng, bỗng lung lên. Tao nghe hết rồi, tao biết hết rồi. Mí nhợ nội chừng mố con mai nội chừng nảy. Nhưng ta bịt lộ tai gai con mặt Nó không được chí hết Tao đuôi tao được Tao đuôi tao được rồi Em cầm tay mẹ lay dè Mẹ ơi tôi chậu mà Mẹ bằng lòng thiệp mẹ của anh hải nghe mẹ Mẹ nhìn em như nhìn quái vật Trời ơi một chuyện của táo mời kề cho mí nghe như được Như được độ là muốn rắn bảo khuyến Mẹ ơi cháu tính anh hài không tề với rửa mô Mẹ đứng bật dậy Thật mạnh và nói Tao hệt hơi hệt sực Về Mỹ rồi khuyến ơi Thiệt đúng là con chậu bực hiểu Bực mục Thôi Mỹ cuộn gọi đi theo gì cháu của Mỹ luôn cho rồi Tao không cần Tao không thiệt ái nữa Mẹ ngoài bỏ vô phòng Nói như khóc Tao già rồi Để tao chết một thân một mình cũng được Cứu ruột nhau đi lại chôn hết đi Đừng bịt che Đừng để tán cho tao nữa Mẹ ơi Mẹ Mẹ thương chậu mà mẹ Mẹ Mỹ mưu quảng vì tao rồi, Bảo khuyên nè Cuối cùng rồi Em cũng không dám viết thư cho Hải Em thất bại mất rồi Người mai thất bại mất rồi Trong việc thuyết phục mẹ ngoài dùm em như mai ngạc nhiên lắm Khi nghe em báo tin kết quả tức thành Nó trợn mắt và lên tiếng nói Chí là chứa Rượu mà tao nổi chí Mẹ mi cũng gợt đầu hết á Tao tưởng bộ chữ Tình mẹ tao trượng làm mi ơi Mẹ nghỉ một đường Mẹ làm một mẹo Mẹ ưu đỏ Rồi rồi khốn đỏ Nè Mà mi viết thứ cho hù hại chứ Tao Tao ưa viết thứ cho hại lắm nhưng, nhưng Tao không biết nổi chí Hại đáng chờ tao cho anh ấy bị kết quả Mà kết quả thì như mi thị đó Làm rắn mà tao viết thứ cho được Em buồn buồn cả ngày Em giàu giàu suốt buổi Mẹ thì không nói ngàn gì đến em Mẹ không hỏi han em một tiếng Em đoán là mẹ sẽ cố giữ thái độ lạnh lùng đó Cho đến khi Hải đưa ma của Hải về hứa tâm mẹ Em nhớ Hải quá Nhưng em cũng mâu thuẫn với chính mình Em mong Hải ra Nhưng em vẫn ao ước thời gian ngừng trôi Hải ơi Gặp nhau thêm một lần nữa Để rồi mất yêu thôi anh Nhưng rồi Ngày lại ngày Vẫn tiếp nối Em như người mất hồn Trong những giờ học cuối năm như mai làm thơ dùm em Đăng báo Tết như mai an ủi em thật nhiều Nhưng mỗi khổ sở Vẫn vơi bủa Quanh em Nhưng rồi Việc gì đến cũng phải đến Sau đêm văn nghệ Tất nhiên tổ chức tại trường Hãy đứng đón em ngoài cổng trường Thế em Hãy lên tiếng nói Bảo Trong em như muốn khủy xuống Anh Anh hai Bất chấp những đôi mắt dòng ngó Hãy nắm lấy tay em Và nói Quyên, Sao mà Bảo Quyên cũng không biết tôi cho anh vậy Làm cho anh đợi Nhưng bộ khuyên quên anh rồi hả anh hải ơi khuyên khuyên khổ lắm chúng em nuôi sung sâm bên nhau con đường lê lợi rộn rịp xe cộ những người đi xem liên hoan về người mài thì tiếng nhị súc lùi và lên tiếng nói tao tao về trước nghe bảo Khuyến. Ừ, khuyên khuyên Máy bài có cánh cửa Cho nên anh tới quái lúc 9 giờ tối Nghe chị Lộc nói Quân lên trường đi coi văn nghệ Cho nên anh chạy tới đây liền đó Nè Quyên Em mất mắt nhìn Hải Đèn đường xoay mắt em long lanh Hải sững sờ Và lên tiếng hỏi Quân sao, sao Mẹ em vậy Anh Hải Anh đừng dừng Quyên Khi mà nhưng không việc thứ cho anh nghĩ làm sao mà anh giận khuyên được tại à, là coi như là là anh muốn hỏi cho biết lý do tại sao anh viết thư vậy thôi thấy mặt khuyên rồi làm sao làm sao anh giận khuyên cho được Khuy, khuyên khuyên muốn việc thứ cho anh lẩm chữ nhưng mà nhưng mà khuyên khổ lắm sau khi nhận được thứ anh khuyên cò thứ về mè Nhưng mà mẹ không chịu Mẹ nhật định là Mẹ nhật định không cho Khuyên lạy chồng à, Chắc có lẽ là tại Tại mẹ có Khuyên Thánh Khuyên còn nhỏ Nhưng mà tại sao Khuyên không, không thưa với mẹ cho nó rõ hơn Khuyên nói là Anh chỉ muốn hứa hôn đến ước với lại Khuyên thôi Còn cái chuyện đám cưới thì đợi đến khi nào mà Anh ra trường đó thì mới tính sao Không phải rửa mùa anh ơi Mẹ khuyên Mẹ khuyên không nghĩ như anh đã tưởng mối Rồi từ từ khuyên Khuyên sẽ kể rõ cho anh nghe Mẹ Mà, khuyên nói sao Khuyên kể liền cho anh nghe đi Khuyên rồi anh Chắc không kịp vì, vì câu chuyện khá dài Hãy dẫn em đi về phía bên trái Em nhạc nguyên và hỏi Mình Mình đi mối đây anh À, ghé qua nhà bạn của anh, anh gửi cái xe đó để anh trả khuyên về để mà về trẻ đó mày la đó em đứng chờ bên ngoài độ một phút hãy dắt xe ra nè khuyên tới đây chúng rửa anh lại khuyên nè khuyên còn nhớ anh không vậy em gật đầu em chỉ biết gật đầu lời tình tứ mát bờ môi thếp mà khai chùi khuyên tên hết ngôn ngữ. Ngôn ngữ loài người làm sao nói cho đủ nghĩa yêu anh Hải say sưa lên tiếng nói. "Em yêu, anh nhớ em khuyên... đều lắm. Nhớ đến nỗi mà cả tháng nay đó anh anh không học gì được hết trơn á." Hải nhìn em, em nhìn Hải. Em thấy vòng trời trên cao lấp lánh những vì sao. Uhm, tôi bây giờ để anh, anh đưa Khuyên về nha Trời cũng khuya rồi à, Khuyên ơi Dạ à, Mẹ anh cũng cũng đang ngoài đây rồi đó Chết <cười> Cái gì mà chết Mẹ Mẹ Khuyên chú chịu má Mẹ anh còn ở trên nhà người chị đó Chắc uh, Chắc mẹ mới xuống bắt Thuần được Khuyên ơi uhm, Mai mình gặp nhau Khuyên nhớ kể cho anh Nghe cái vụ đó nha Mai Mai mình gặp nhau là anh Mà Mà gặp ở chỗ mô ừ, Thì mình gặp ở chỗ cũ đó Sao vừa nhà Khuyên đó Thế chỗ, chỗ Chỗ khác đi anh Bữa nay Mày Khuyến canh dự lắm ừ, Sao mà khó vậy Thì Khuyến bà nội với anh mà Mai rồi Khuyến kệ cho anh nghe vậy Khuyến làm anh Nghe mà anh cũng nôn quá Chắc là Tức là tối tối không ngủ được rồi à, nè khuyên người gia để ngày mai mình gặp nhau chỗ nào ừ, khuyên chọn đi hương Huy... hương cũng không biết anh anh anh, anh chọn đi hẹn hẹn gần nhà đó thì uh, khuyên ngại hay là hay là tối sáng mai đi Khuyên, khuyên đạp xe đi ra ngoài bưu điện đi Anh chờ Khuyên đó nha Ngày mai Ngày mai thế nào cũng phải gặp Hải Kể rõ cho Hải biết rõ mọi sự việc xảy ra Để anh lo liệu Chuyện người lớn với nhau không thể bùa được Hải đã đưa mẹ của anh ra Huế Để tính chuyện lâu dài với em Không lẽ sau này Hải cũng tàn tệ như ba Như ông ngoại sao Quên như vậy ngày mai mình gặp nhau bưu điện nha Dạ Dạ Mị vô anh Ừ Mấy giờ cũng được Nguyên buổi sáng anh sẽ đợi khuyên đó Thôi Chừ khuyên với nhà nhé Ừ vô Ngày mai mình gặp nhau nha Em Vừa vào tới nhà Bề ngoại lúc này hãy còn thức Bà lên tiếng nói Mỹ về chỉ mà mà mà mà Về khuyết hoặc rửa khuyến Dạ Chương trình vắng nghề dai quả chưa mời sáng mề Thôi Thấy ảo rồi đi ngủ Kiểu ó cam lên gài cửa cho cần thân Bữa lý tết nhất tại nơi rồi ánh trồm như dưới nữa Buổi sáng hôm sau Em sửa soạn đi Mẹ ngoại lên tiếng hỏi Nghị tết rồi Mà còn bí múa nữa đỏ khuyến Dạ cháu cháu tới nhà có mái Mường mỹ cuộn truyền về bạc mê nè Mẹ có vẻ không bằng lòng Sạch với truyền cạn ngày Có chân mí mế bá cái tiêu thuyệt lãng mạn rồi Rồi bỏ học hành lướng đó Nếu cò mê Sạch chầu độc Là sạch ban hoang Mỡ máng trị thực mà mê bí liều mà về sợm đó Ố cam Ố cam ơi Đem cậy nôi sụn bệp rửa để nấu chè Chiêu táo cuộn đi Gần 9 giờ rồi Em đạp xe thật nhanh Sợ hãy chờ Chợt em gặp Hải dựng xe bên trường Kiểu Mẫu Bà Quyên Ủa rắn ánh nội ánh chơi khuyến ở bến đối Điên Ừm Anh chờ khuyên ở đó 7 giờ tới bây giờ Nóng ruột quá anh cho xe chạy vòng vòng Vừa chạy tới đây thấy dáng khuyên từ xa đi tới Cho nên anh đứng lại đang chờ luôn Ừm Hôm nay thấy Thấy khuyên hơi ốm đó nha Dạ Ừm Khuyên đang buồn phải không? Khuyên... Khuyên sẽ kể cho anh nghe mà. Bây giờ mình đi qua trường Trương Định. Tới nhà người bà con của anh. Anh gửi xe cho Khuyên rồi... Mình đi chơi bằng xe của anh nha. N nè bà con của anh? Thôi. Khuyên... Khuyên sợ lắm. Khuyên sợ người ta cười lắm. Ừ, nếu mà Khuyên sợ đó... Thì Khuyên đứng đây... À, coi chuyện xe cho anh. Anh... À anh sẽ đem cái xe của khuyên tới gửi rồi anh quay trở lại liền em bằng lòng em đứng lặng yên bên xe hãy nhìn nắng mai vàng trải ánh sáng trên dòng sông hãy trở lại và cười nói leo ra đi anh chở nó đi Mình đứa nó đi anh hại chạy lên ăn lăng ăn bánh bèo không chịu không giờ rắn cũng được ở đó vắng nè yên tĩnh nè Mình có thể nói chuyện với nhau mà không có sợ ai nhìn thấy dồn ngó hết trơn Dạ yeah. Trong chiếc quán chân vinh Đứng bên khóm tre già dưới chân núi ngự Hãy ưu yến nhìn em và nói Rồi bây giờ khuyên cho anh nghe đi Anh nói cho anh biết là Chuyện gì đã xảy ra cho cái tình yêu của chúng mình Sau cái lúc mạng trời quế Em cúi mặt như những vết trầy trên chiếc bàn gỗ Em từ từ nói với Hải Anh Hải này Mẹ Khuyên nhớ tình Không cho Khuyên lại chồng Nhưng mà Khuyên có nhận được thư của anh không? Khuyên có có thư với mẹ rõ ràng không? Dạ có Khuyên Khuyên nhờ con như máy Ủa? Sao lại giờ nhờ như máy? Tại Khuyên Khuyên sợ mẹ quả Trượt mặt mẹ Khuyên chỉ là đứa con nỉt Như mai lợn hơn Khuyên Như mai khô ngon hơn Khuyên Mẹ nội rửa ừ, Rồi sao rồi cuối cùng Như mai có giúp được Khuyên không Dạ có Trước tiên mẹ Khuyên Ghẹt nổi chuyện Trong lẩm Mẹ ngắn trợ gì cháu của Khuyên Để nội gì buồn bực phải bỏ hễ mà đi Anh biết hôn Dạo trước mai Khuyên Mẹ anh chỉ lột lắm nhưng sau này chị ấy đỉnh hôn mẹ gẹt cái gẹt đặng mẹ còn cẩm khôn không trái chế về chị lộc Mùa đỏ đó sao mà kỳ quá vậy để không kỳ tiếp cho anh nghe tỉnh mẹ chửi nhưng khuyên biệt thì biệt rửa thôi chứ không ngờ có một nguyên nhân xấu xa ừ, nguyên nhân gì rồi rồi mẹ co có, có kể cho anh biết không dạ Sau khi có như mai thưa chuyện Anh muộn đưa mẹ anh ra thăm mẹ Mẹ khốn nổi chí hệt Mẹ chơi có như mai về Mẹ kéo khuôn ra mẹ kệ Em im lặng Những dĩa bánh bèo nhỏ Nhị tôm hồng hồng còn bốc khói Được bà chủ quán mang ra Thầy cố dung thêm bệnh ửa khốn Khuyên ăn thêm nước nha Khuyên Thôi anh Em, em, em không ăn mô à, Dạ thôi được rồi cảm ơn bà nha Hãy múc nước chấm chan vào đĩa bánh và đưa cho em ừ, Bây giờ khuyên ăn trước đi Rồi, rồi khuyên kể tiếp cho anh nghe Em không buồn ăn Thực ra lúc này Em có ăn gì cũng chẳng ngon Anh hại Thì giá từ xá xưa Mẹ cũng cảm hương đang ốm. Và sớm ngò như kẻ thu Không đồi trời chống với đàn bà Mẹ nói, trời sinh ra đàn ống con trai để hành hạ hà, Năm khổ sợ đàn ba con gãi Mén mình phải chủng lại họ Bên cách ra, đừng mén lại trong. nhưng mà, nhưng mà Nguyên nhân của mối căm thù đó Mẹ có kể cho tôi nghe không? Có, mẹ kể nhiều lắm Để khuyến kệ tọm tặc lại cho anh nghe nghĩ Mẹ nói, ông ngoài khuyến ngày xưa Rương rầy đánh đập mê Thịp đệm là mé khuyên Bị bá khuyên hành hà phù bạc Nên mé khuyên sầu Mé khuyên hạc, heo Cụi công vi Đó buồn quả mà chết đi Số cải chết của mé khuyên Sự cấm thư đàn ống của mẹ Lên đến tột đỉnh mẹ nhật định không cho di cháu Của khuyến lại trong Dù giàu di cháu bằng khuyên Vì đẹp dễ sợ Như cò tự mỹ chục người say mếu lên à mày khuyên mà mà khó như vậy đó thì Không, khó tính quá thật là khổ em run rẩy mắt mắt nhìn hải em thấy hải nhớ mày hãy bóc ráng suy nghĩ rồi nước mắt hải sáng lên anh nhìn em cương quyết bây giờ em đừng phải lo về con anh Anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ của khuyến Cạch chế giữa anh Mẹ của khuyến có, có thân với lại bác thần của anh lắm mà phải không Có Những năm mẹ khuyến trưởng lắm trước thì mẹ thấn và bạc thân lắm Hai ba ngày mô cũng gặp nhau đặt thân không có nhà thì mẹ khuyến là tim sáng Hai ba bà lại bàn truyền trời Phật Thì có như cả ngày không cần ăn cơm cùng nó Nhưng từ ngày chị Lộc đảm hội Mẹ Khuyến nói là hẳn về bạc thân rầm mồm một đi chùa Mẹ cũng không rượu bạc thân nữa Ủa? Chị Lộc thì... Thì đâu quan nhầm gì tôi mẹ đâu Thì Khuyến đã nổi mà Mẹ Khuyến không ứ ái lại trông hết á cũng chứ là Khuyến Mẹ... Mẹ cánh dự lắm Hờ... Lạ ha Nhưng mà... Nhưng mà cho tới bây giờ đó Thì mẹ của khuyên có... Có, có tuyệt giao hẳn với bác thường không? Dạ không Tỉnh thoảng bác thương vẫn sáng chơi Nhưng mẹ thì Thì khuyến không còn thị qua nhà bạc Ờm nè Anh bây giờ anh tính như vậy Ngày khuyên đó Đã khó vậy rồi Mà mẹ anh đó Thì cũng chưa có quen biết Với lại mẹ quen Cho nên anh định mẹ anh Sẽ quay thăm sao Được không Thì anh thôi Chị khuyên mua có biệt chứ Đâu ốc Khuyến Con non dài Tính khuyên Khuyến rụi mô à, Bắt đầu thì Khéo anh nói lắm Anh hy vọng là Sẽ thành công Thôi đừng có lo Đừng có sợ gì ở trên đó Nè Cười lên coi Dầm xuống mát của anh Khuyến Khuyến lo ghê Đã nói đừng có lo Anh để Để anh tính cho Khuyên sợ ghê Sợ cái gì mà sợ đã có anh đây rồi sợ cái gì Khuyên cầu trời phù hộ cho tình yêu của chúng ta à, Anh cũng vậy sao Khuyên chắc là anh sẽ không nổi đâu Trưa nay anh có thưa chuyện với bác Thần Rồi anh sẽ nhờ bác chiều nay qua thăm mẹ Khuyên nha Dạ Mà Khuyên, Khuyên có cơn nổi chứ về mẹ Khuyên trừ khi mà bát thương quá không khỏi cần đi cứ cứ làm như là bát thường qua tình cờ vậy thì câu chuyện nó sẽ tự nhiên nó nó dễ dàng hơn nắng đã nhuộm vàng đồi cỏ hãy lên tiếng rủ em à, mình đi lên trên núi cho với khuyên thôi quen phải về trưa rồi mẹ la chết chứ à, đúng rồi mình phải đi về chứ để mẹ la khuyên nữa thì chiều nay Hơi bột hư đường hết Anh cũng đến về sợ Để cỏ thi dơ ban luồng về bạc thôn nghĩ Ừm nói cũng đúng à, Anh thiệt là bậy Cứ là lo đi chơi hoài Nhưng mà Nhưng mà tại vì anh lúc nào Anh cũng muốn ở bên cạnh Khuyên hết trơn á Mình Mình về đi anh Còn Còn đi lấy xe cho Khuyên nữa Cũng lâu chứ không phải chớ nó Em về tới nhà không thấy mẹ ngoại đâu em hỏi ocam đang ngồi đại đậu nấu chè mê túi mố rồi ó ba đáng coi hồ bẹ bập ngoài ruồng à của đi mố mớ mới chân rửa của như mai quá tìm hải lưng mà không gặp cổ tề em giật mình em nói với mẹ là em tới nhà như bài mượn sách vậy mà con bé lại đi tìm em thế có chết không Em dừng xe đạp bên gốc câu Tới bên o Cam và nói Nì Thì như mai tự mẹ túi có hỏi chí khú o Cam lắc đầu bà mố có gặp Tư sản tự chư ba mặt ở ngoài ruồng bập ta Của như mai chỉ gặp một bên túi thôi Em nhẹ nhõm cả người Rưa à Nì Ôi đừng nói về mẹ Tôi có con ngư mai quá tìm tôi nhé Rắn rửa cố Ờ tôi, tôi Tôi Tôi không thích mẹ tôi hay hỏi lắm mẹ tôi sợ con như mai qua rượu tôi đi chơi mẹ tôi không ưa tôi đi chơi hoài rửa có nhợ nghe mẹ có hỏi thì tôi bởi nổi chị nổi làm chi Tôi còn nhiều công việc lắm Con nậu che nậu xôi chia tội mấy cũng nữa nè Em vào nhà trong thay áo Rồi ra cạnh o cam Lên tiếng nói với o o có việc chí làm đưa tôi phụ giúp cho o cam bưng rổ đậu vừa đãi xong Vào bếp và nói Thôi cô, để túi nậu cũng được Của đi ngủ đi cho khỏe Em lấy chổi quét sơ tấm phản Rồi nằm xuống liêm diêm đôi mắt Suốt đêm qua không ngủ chị em cảm thấy mệt ghê. Một lát sau, mẹ từ ngoài sân bước vào. Mẹ lên tiếng: "Con đậu khuyến về rồi à? Cảm ơn. Máu dọn cơm cho sớm, chiều nay con cũng nữa." Em giả vờ ngái ngủ. Em xoay mặt vào trong vắt, lòng thầm lo ngại. Em quên bấn mút, không bàn với Hải. Chiều nên mẹ cúng không biết bắt hồn sang có gặp điều gì trở ngại không? Mẹ lay em dậy và nói: "Dậy khuyên, dậy ăn bánh hột cơm rồi vô phòng ngủ, để chỗ ngoài đi cho tao gọi bệnh. Em ăn qua loa rồi rút vào phòng trong. Em đang cần một giấc ngủ trưa cho dịu bớt cơn nhức đầu." Tiếng chào của bác Thường làm cho em tĩnh giấc. "Thưa mẹ, cha Mẹ gọi bánh chi rửa Dòng mẹ Lúc đó thật hững hờ Ba quá chơi đó à Tôi gọi bánh nâm chiêu cũng, Lúc này thì em không ngủ được nữa rồi Em ngồi dậy hé màn nhìn ra Em thấy bác thường đặt một gói lớn trên bàn Và nói Thưa mẹ Cháu tôi mới ở Sài Gòn về ăn tết. Có chú qua mòn đếm quá biểu mê dùng cho vui hỉ Mê ngoài khách sáo và lên tiếng nói Chú túi với ba mà biểu sẹn làm chi và lại qua của cầu hải tuổi không dạm nhường mô Mời ba ngồi chơi Em giật mình Em đưa tay lên trận ngực mình lại Bác thường vẫn tươi cười và nói Và qua của chậu hai Thì cũng như qua của túi Bà con lạng viên cả ma Con chậu trong nhà cả ma Lúc này thì mẹ ngoài khó chịu Và lên tiếng nói lại Tôi không giảm rồi đó Tôi chỉ có con cháu là con Con khuyên là chậu mà thôi Tôi không giảm nhưng thêm ai Vào trong cái nhà này nửa mô Em thoáng thấy gương mặt bác thuần biến sắc Nhưng bác cố nén giận làm vui Mẹ nói giữa là mẹ chấp trách quả Chứ mẹ lớn tuổi rồi Thì ai lại chẳng là con chậu mẹ Em bắt gặp nén, nén sức trong đôi mắt của mẹ <cười> Bạc thương nờ Tối biệt chiều ní Bà sáng đấy sợm là có việc trí rồi Thương thương ba chồng giật ngủ chứa làm ma Rắn sáng đi giờ này Bác Thuần rời ghế sang ngồi bên cạnh mẹ Và mẹ đoán được thì túi cũng mừng Đợi phải dài dòng cấu chuyện Đợi khỏi mật thơ dơ của mẹ Vì tôi biết Chiều ní mẹ mặc cũng Mẹ nói thứ điều như muốn đuổi bác Thuần đi Chiều ní mở cũng những chưa tôi còn phải hấp bảnh nổ che Không xui biết bao nhiêu là công việc này Bác Thuần ngẹn lời thì phải mén bất bình, thưa mề nội ghen nội xa chẳng quá nội thiệt, mẹ đặc biệt sợ rồi thì trừ tuổi sinh thưa lại cho rõ ràng hơn, thằng chậu của tối đó thằng hô hại, thằng học kiện trục chống Sài Gòn, kỳ nghỉ hè vừa qua chậu ra huệ chơi, rồi tình cơ hẳn hẳn quen với chậu bảo khuyến đi, thị bảo khuyến hiền lành, thủy mi cho nên thằng hại đếm lòng thương mến túi cảm ơn lòng tổ của cầu hại đến nhà nhưng mề chậu túi là người hèn kiệm không dám treo cao mua bất thường cố mỉm cười để vút ve lòng mẹ mẹ đừng nổi rửa chậu Hài tôi chậu hại nhà túi mà cưới được chậu khuyến là điều đại hành thời bùi vắng mính tiền bồ chứ khó mà tìm được người vợ nệt ná dịu dàng như rửa Bề ngoài vẫn tiếp tục gói bánh Gương mặt thì không thay đổi Xin lỗi ba chữ rồi mới nổi sau Ba chó phép túi được tư chủi cái diệm phúc đó Cái diệm phúc được chó chậu ngoài túi về làm dấu nhà giàu hỷ Bác thường vẫn kiên nhẫn và nói tiếp giàu nghèo nội làm chí mề Tiền bạc là của phù du quỷ giả là cậy Đức mà thôi Bề ngoại bực cười Tiếng cười nghe chua chát <cười> Rửa thì ba đã lầm rồi Cầu hại cũng lầm luôn Con chậu nhà túi vô phục lắm Người ta nội là con gại nhờ được cha Mà cái thằng chông con bạo ngọc Ngày xưa là cái đứa vô nghi Thôi Ba về nội về cầu hại Là nên bỏ ý bình mà cưới con bạo khuyến đi Đực Sài Gòn thiểu chí con gại đẹp Em chịu đựng sự bực tức không nổi nữa Em cúi mặt vào tấm mền hoa, sống sức khóc Ngoài nhà, bác thường cố thuyết phục mề à, Thưa mề, mề đến nghỉ lại cho con chậu nhờ Hai đứa nọ thương nhau, tồi nghiệp Hướng đưa tệp mí, chị tấm túi, mẹ thân hại đó Chị ra vừa ý định là sẽ mặc chậu bào khuyên Và sáng hầu thắm mề Mẹ ngoài sô tay liên lìa và nói Thôi thôi cho tôi xin đi Trời ơi Bộ thiên hạ buồn quá mặt tối hả chứa ai thèm nội chí về tối hết và đòi quá thấm đòi quá xém mặt là răng Bác thường vút nhẹ vai mẹ Mẹ buộc dần đi Mẹ nóng quá Ai mà giảm quá mặt mẹ mố nè Thì trừ tối quá Thứ về mẹ đấy ní Quá xin phép mẹ hẳn hói đấy ní nếu mẹ chó phép Thì chị tấm tôi mà giảm quá hầu mề chứ Mẹ hơi hơi ngồi giận Và nói Thôi lần bà ơi cho tôi xin lỗi đi Không bảo khuyến con nhỏ lắm Mười mươi sầu mười tuổi mà lấy chồng chi Bác thùng nói ngọt với mẹ Mẹ cứ cho phẹp gì tối quá hầu mề đi Cho hai gia đình quen biệt nhau Hai chậu con nhỏ mà vừa chi Chưa chỉ xin mẹ một cái lợi vận danh Mẹ lúc này lắc đầu lia lịa Thôi lần, thôi lần, đừng nữa đừng nữa Tôi không chịu gạ con khuyên mô Ba đừng nội nhiều làm chí vô ếp thôi Mẹ Mẹ bịch hai tay lại Thôi thôi bà đừng nọ nữa mà Tôi không bằng lòng mô Đàn ông con trai đều dạ Bác ác lắm Sống về hò can tếm khổ Lệ chông chẳng vui ếp gì Tôi không buồn chậu tôi khổ bà nghe chưa Bác thường vẫn dịu dọng Mẹ nờ, con cháu mình yếu ai, Thực la nọ đáng tìm thấy hạnh phúc, mình lo cho tụi nọ tự mưa tự bệnh là làm cho nó súng sượng. Tài rắn mẹ chó đỏ là làm khổ con cháu. Bên ngoại vứt mạnh tính lá chuối vào chiếc rổ tre rồi lại nói: Túi thì rửa đó, túi khác, ba khác, mỗi người một quán niềm riêng, tôi chẳng hám sáng dầu, chẳng hám địa vì nầy nọ. Mà đem con chậu đi gà bán Làm tối làm mồi cho nhà người ta Làm dấu là xuyên xịt Làm vời là nố lệ biết chưa Rồi mẹ lên tiếng chăm chọc Ai chẳng biết cậu hại xấu nay là một kiện trục sứ Nhưng mà tôi chẳng ham mô Tôi không cọ như người ta mô Gà con gài được cho bác sĩ Rồi cự đi khóe âm âm cài miền Tưởng bố là đài phuộc lẫm Em tái mặt Em biết mề ngoài đang ám chỉ bác Thường Hôn phù của chị Lộc là một bác sĩ tương lai Dạo hai người mới làm đám hỏi Bác Thường có vẻ hãnh diện lắm Đi đâu bác cũng đem chàng rể ra khoe Nào là nó đàng hoàng, đúng đắn Nhưng theo em Chuyện đó không có gì là lạ Mấy bà ở hồ Tốt khoe, xấu che Như một tâm bệnh của hầu hết người miền Huế Có nhiều khi trong nhà hết gạo ăn Nhưng khi ra đường Họ vẫn ăn mặc chỉnh tề Phòng lưu cốt cách như thường Mẹ ngoại cũng biết điều đó chứ Nhưng giờ đây Em biết Mẹ đang cố tình va chạm từ ái của bác Thuần Từ chỗ khéo không được Mẹ phải làm vậy Để mẹ của Hải bỏ ý định cưới em cho Hải đi Nước mắt của em nhạt nhòa đôi mắt Em chán nản đến cùng cực Em chỉ muốn chết đi cho xong Ngoài nhà Bác thường không giặt được nổi cơn tức giận Bác đứng dậy và nói Mẹ không bằng lòng gạ bảo khuyến cho thằng hại nhà tôi thì thôi Nhưng tôi yếu cầu mẹ Mẹ không được nội xuyến nội sọ đến tôi Mẹ già rồi Đừng để phải máng lặm cái khẩu nghiêm Mẹ ngoại vẫn điềm nhiên Tôi nói miền tôi Ai nghe thì nghe Không nghe thì thôi Mặt mở chí ba Ba hãy về nhắn Vì cầu hại là Tư lý đừng có theo đùi Con bảo khuyến nữa Để cho nọ học hành Bác Thường đi ra cửa Và còn nói lại Mẹ yên tâm Không con ái làm rồn Tại cháu của mẹ mu, Tôi sẽ nói lại về thằng hại Nhưng lời mẹ nhắn Chào mẹ Mẹ mời đưa Ba ở lại ăn miền châu đã Thôi cảm ơn mẹ Những bức chân của bác thuần gieo hấp tất trên nền đất Lôi theo nền hy vọng cuối cùng của em